Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xem ra cô cũng là kỳ tích trong cuộc đời của người khác. Rõ ràng đã sử dụng biện pháp phòng tránh rồi, nhưng vẫn có thai. Nhớ chú ý nghỉ ngơi, phương diện ăn uống cũng cần được quan tâm. Lát nữa, tôi sẽ đưa cho anh một quyển sách, trong đó có ghi đầy đủ những điều cần chú ý. Bác sĩ đã biết sơ về hoàn cảnh của người đến. Đúng rồi, nếu bị bệnh nhất định phải đến bệnh viện, sử dụng thuốc hay trích thuốc, đều phải được bác sĩ xem sách kỹ lưỡng. Nếu ra ngoài phải chú ý an toàn. Ngoài ra, bây giờ đang thời kỳ mang thai Có một số chuyện tôi nghĩ hai người cũng hiểu Bia rượu, thuốc Cũng là thứ và tuyệt đối tránh Thầm tay thừa lắng nghe vô cùng nghiêm tốt Bác sĩ Tôi là diễn viên Bình thường hẳn là vẫn có thể tiếp tục công việc chứ Có thể, nhưng nhớ tốt nhất Là không thức đêm, không tốt cho cơ thể Chỉ cần đừng làm việc cường độ cao Cẩn thận một chút Thì vẫn có thể tiếp tục công việc Già nhân nhân nghe câu trả lời này Cũng không mấy làm lạ Có rất nhiều tin tức nói Nữ diễn viên mang thai vẫn quay phim đấy thôi Cuối cùng Bác sĩ dặn dò họ nhớ kiểm tra định kỳ Sau đó còn có cái gì siêu âm độ mở ra gáy nt tê Dinh con bây giờ phức tạp như vậy đấy Vào buổi trưa Hai nhà thầm giàn cùng nhau ăn cơm Đằm một phòng ăn lớn dường như gương mặt mỗi người đều vui vẻ già nhân nhân nhìn thêm vệ thừa Biểu cảm trên mặt anh dường như không có gì thay đổi Xong hôm nay khuấy mắt cậu ý cười cô nghĩ về mặt lúc ở bệnh viện Hào hứng như vậy Trong lòng anh ta thật ra rất muốn con đứa con này. Lần đầu đi kiểm tra anh còn để ý kỹ hơn cả cô. Thầm thay thừa thấy dạ nhân nhân chăm chú nhìn mình. Anh liền rất thu hồi niềm vui khó mà nhận ra trên gương mặt. già nhân nhân, người này vẫn biết quan sát sắp mặt người ta. Biết trong gian phòng này chỉ có mình cô là không lấy gì hào hứng. Vì vậy anh cũng không dám thể hiện cảm xúc thật ra bên ngoài. Trước khi gọi món, người chuẩn bị làm ông nội thầm danh thắng đã kiểm tra xem phụ nữ mang thai không được ăn gì sau đó mới gọi món. Vì vậy... Một bàn đầy thức ăn ngon, cô có thể ăn thoải mái Tôi cùng bố con bé Định hai ngày sau trở về quê Mẹ già nói Chúng tôi chuẩn bị đưa nhân nhân về cùng Về này trong ngoài cũng được phải lo liệu Mẹ cô thấm đây thừa lắm tức trả lời Chị thông ra Chị đừng lo nhiều cho vất vả Thế này đi, để tay thừa cùng về chung Tôi biết tập tục nơi anh chị Vốn nên là thân thích bên nhà trai Cùng nhà gái, cùng nhau ăn mừng Tuy nhiên bây giờ tổ chức ở hai nơi Nhưng về lế mà nói, nhà tôi cũng cần phải sắp xếp Tây Thừa Thời gian này con chịu khó chịu đi chạy lại một chút Lễ mừng ở công ty Còn có tiệu khách sạn đều phải chuẩn bị cho tốt Mẹ thầm Tây Thừa Nghĩ nghĩ rồi lại nói Chỉ thông ra Tôi biết anh chị rất trọng họ hàng Bất luận thế nào Tây Thừa vẫn nên đi ra mắt Bên họ hàng anh chị một lần Xem ra bà thầm thực sự rất có lòng Tìm hiểu rất ký về tập quán ở quê nhà họ Giản Điều này làm mẹ Giản cũng an tâm không ít Bố Giản bình thường vốn không nói nhiều Giờ cũng đặt lì xuống Nhìn ra nhân nhân anh nhìn thần tây thờ nói bố đi tham dự đám cưới thấy người ta đều chiếu rất nhiều ảnh cưới trước cửa nhà hàng cũng có ảnh cô dâu chú rể ngày trọng đại gần kề hai đứa nhanh chóng đi chụp ảnh cưới đi kết hôn thật sợ là một việc rất phiền không chỉ là chụp ảnh cưới còn phải đi lựa chọn nhẫn cưới nữa sau khi ăn chưa xong cha mẹ của thần tây thờ đưa cha mẹ dẫn nhân nhân đi tham quan để không gian riêng tư cho cả hai mặc dù sắp kết hôn rồi nhưng hai người thật sự không thân quen thần thờ nhẹ giọng hỏi Em có mệt không? Không mệt. Em có muốn đi đâu chụp ảnh cưới không? Chuyện này dàn nhân nhân thật sự chưa hề nghĩ tới. Mặc dù mặc áo cưới là chuyện lúc nhỏ cô cũng mở ước, nhưng chuyện như vậy không phải cùng người mới yêu kết hôn. Vì trẻ có thai mới kết hôn, cô chỉ nghĩ càng đơn giản càng tốt. Trước đây, cô có bạn với tốt nghiệp đại học đã kết hôn. Đi nước ngoài chụp ảnh cưới, kết quả thì nắng cháy ra, lại còn mệt muốn chết. bọn họ bây giờ chẳng qua là làm cho xong chuyện, không cần quá để tâm làm gì. Tôi bây giờ cũng không tiện ra ngoài chạy tới chạy lôi Chụp sao cũng được Sao cũng được Thầm thầy thừa hơi nhớ mày Cũng không nói thêm gì Sau khi đưa nhân nhân về nhà rồi Thầm thầy thừa không lập tức đi ngay Mà ngồi lại trong xe Anh cầm điện thoại lên lần dây mặt tìm chuyên gia Tống thân bạn mày nhiều Có lẽ cũng có hiểu biết về mảng này Anh bình gọi thẳng cho tống thần Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy Ồ oh, tôi không nhìn nhầm đó chứ Cậu mà đột nhiên lại chủ động gọi cho tôi thế này Thầm thầy thừa đột nhiên chủ động gọi điện thoại cho mình Điều này làm tống thần vô cùng tò mò Chuyện gì đã xảy ra Giúp tôi liên hệ chỗ chụp ảnh cưới Bất kỳ là văn phòng hay công ty Miến đẹp là được, càng nhây càng tốt Tống thần rất ngạc nhiên Thầm thầy thừa hỏi chỗ chụp ảnh cưới làm gì Anh chịu chọc Chuyện này không thành vấn đề Có điều lẽ nào là cô kết hôn sao Thầm thầy thừa im lặng một hồi, nói Đúng, tôi sắp kết hôn rồi Tống thần thật sự không dám tin vào tay mình nữa dù lúc này đang dùng bữa cùng với đám bạn chiến hữu, anh vẫn vừa đã bỏ ra ngoài hành lang tìm một nơi yên tĩnh để hỏi lại anh. cậu đang nói đùa có đúng không? Có muốn kết hôn với ai? nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net